Xin chào các bạn khán hình giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp huyền thăng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 164 của ngược về thời minh. Dương Lăng uống đến đỏ bừng mặt, đi lảo đảo siêu vẹo từ chương phủ ra. Chương Mậu và Giang Vân, mỗi người giữ một bên, ba người cười cười nói nói cứ như thể huynh đệ lâu năm không gặp vậy. Tống tiểu ái thấy Dương Lăng với vẻ lướt khướt không nén nổi cơn giận. Mấy ngày này đã nhất ngày nào cũng uống rượu, ngày nào cũng nhận lễ, còn đâu là dáng dấp dưng đại tướng quân thần uy anh minh nữa. Tống tiểu đại tiểu thư Chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận quay đầu đi, lại thấy Lưu đại ngôn nghe mở miệng khen. "Tống tướng quân, người xem quốc công của chúng ta uống say rồi vẫn đẹp trai, cười rất có dáng vẻ của đại tướng, nếu ta mà đẹp trai bằng bọn nửa của quốc công thôi thì sẽ có bao nhiêu cô nương mê ta đây." Tống tiểu ái trợn trừng mắt thì thầm, "Ăn hại." Tên Lưu đại bổng truy tra sát bàn tay cười ha ha nói, "Ha <cười> ha." Đó không gọi là ăn hại, mà là cần để quốc công nhà ta thân phận thế nào, có phải ai mời cũng đi đâu, lương công công gọi đó là bệnh dị dễ gần. Tống Tiểu Hại cười khẩy một tiếng, chán trả bốn quan tâm đến cái thằng khốn đó. Trúc Mẫu tiến dâng nhang tới xe, quản gia Từ Phi xong lập tức dâng một cái hộp gấm tới. Trúc Mẫu đỡ lấy rồi vừa cười vừa đặt nó lên trên càng xe vỗ nhẹ nói: "Một chút quà nhỏ mong quốc công nhận chờ." Dưn Lăng cầm cái hộp gấm lên, nâng đằng xem nặng nhẹ thế nào. Sau đó mặt mày hớn hở dịch sang chỗ cửa kia, đứng không vững cười nói. <cười> "Ai, Trương huynh cách sáo quá. Đều là huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp mà. <cười> ta hẳn xin nhận vậy. À đúng rồi, Giang huynh cùng cùng cùng ta về phủ, chúng ta tối nay tiếp tiếp tiếp tục uống." <cười> Giang Vân nghe thấy quốc công mời mình, thấy nở mày nở mặt lắm, mặc dù có vướng bận đến vị mỹ nhân trong ngục kia, nhưng mà lời mời của quốc công thì không thể chối từ. Đoàn phấn khích gọi người mang chiến mã của mình tới, là dẫn thêm hai cận vệ cùng với Dương Lăng về phủ. Dương Lăng trở về phủ, đám thị vệ hộ tống hắn bảo nhà, Tống Tiểu Ái hoàn thành sứ mệnh xong, đến trả một câu cũng không, mặt lạnh như tiền bỏ đi. Dương Lăng nhìn thấy bóng của nàng cười ha hả. Nhà đầu này thật là thú vị, tiếng tình ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, có điều gì không hài lòng là thể hiện ngay ra mặt, nhìn nàng tức giận cũng rất thú vị. Do sao thì nhiệm vụ khó khăn chỉ là bảo vệ sự an toàn của chính mình, những âm mưu quỷ kế này thì Giang Xuân nàng không chắc có thành công. Nhìn cái vẻ tức giận đáng yêu của nàng, Dư Lăng lại không muốn nói cho nàng biết. Dư Lăng lảo đảo đi vào thư phòng, Giang Môn Thế Hân đi đứng chả vững vừa nói, "Quốc Cô công, hay là uống trà rồi đi nghỉ thôi." Dư Lăng đột nhiên ngừng lắc lư, hắn chậm chậm đứng thẳng người lên, khi quay lại thì đã là một vẻ nghiêm trang, sắc mặt thì vẫn hồng nhuận như thế, nhưng ánh mắt thì không có vẻ gì là say rượu nữa cả. Ánh mắt sắc nhọn của Dư Lăng nhìn chằm chằm vào Giang Vân, đoạn trầm giọng nói: "Bá châu rục kích tướng quân Giang Vân, quỳ xuống nghe chỉ." Giang Vân ngẩn ra, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Dư Lăng, thấy hắn không còn chút thần thái nào của một kẻ say bét nhè cả, thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng kéo áo bào quỳ xuống gập mình nói: "Mạt tướng nghe chỉ." Giang Vân đi ra khỏi phủ khâm sai, lặng lẽ đứng trước cửa một lát, đột nhiên ngẩng lên trời, cười ha ha, rồi quay người ra cửa, cất cao giọng nói: "Đi!" tới Đại Lão Bá Châu. Dương Vân là người, việc to bằng trời cũng chẳng quan tâm. Dương Lăng mặt đối mặt chỉ rõ, nói với hắn một đại sự vô cùng quan trọng. Dương Vân không hề cảm thấy có gì khó khăn, chỉ thấy việc này là một cơ hội tốt để mình kiến công lập nghiệp, thậm chí không có chút áp lực nào, ngược lại còn mừng vui lạ thường. Quan lại Bá Châu hồ bạc như vậy, đến tối tiêu cực, từng lớp mạng lưới quan hệ được kết lại rộng lớn như thế nào? Thì cái vị dũng phu này không hề quan tâm Ngươi đã quan văn cũng vậy, quan võ cũng vậy, còn y là hai thanh trảm mã đao, người đơn giản thì phương pháp giải quyết vấn đề phức tạp cũng trở nên giản đơn đến lạ. Nếu như tay người khác, thời khắc này sẽ phải suy tính xem nên giải quyết nhiệm vụ mà Dư Lăng giao phó làm sao cho kín kẽ cẩn thận, còn cái đầu của Dư Ngân thì chỉ nghĩ được, sau khi thành sự thì sẽ được thăng quan tiến chức nhanh như thế nào, trong cơn đắc ý bèn muốn tới Đại Lao gặp mặt vị nữ nhân xinh đẹp kia. Giờ dĩ Dư Lăng chọn Giang Bân Lập Hy Han ở tại Bát Châu, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với quan trường nơi đây, là người đáng tin nhất. Hơn nữa y là Bát Châu do kích tướng quân, nắm trong tay lực lượng vũ trang lớn nhất bản địa. Dương Lăng chỉ dựa vào bọn người nhân mã của Tống Tiểu Ái, còn phải trích ra phần lớn để bảo vệ sự an toàn của mình cho nên không thể hoàn thành kế hoạch quân quản quán được. Cú đoạn thẩm xét của hắn cần có một người nắm quân đội mạnh trong tay, đồng thời phải tuyệt đối lắng nghe mệnh lệnh của mình, chứ không chịu sự ảnh hưởng của quan viên lớn bé Bát Châu. Dương Mẫn không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dư Lăng ngồi ngay ngắn xong án thư, nhìn theo Giang Vân Bân cáo từ ra về, sau bước bình phòng bỗng xuất hiện một người, đi tới trước cán thư chắp tay nói với hắn. Học sinh Mộc Kính bái kiến Quốc công. Dư Lăng vội đứng dậy đỡ lấy y, mỉm cười nói: "Ha ha ngồi ngồi, không cần đa lễ, Mộc Tú Tài vừa tư cứu anh về." Trải qua quãng thời gian dài chữa bệnh, cái đùi của Mộc Kính đã bị thủ hạ của Tứ Yêu Tăng đánh gãy cơ bản đã khỏi, chỉ là đi lại có chút khập khiễng. Tuy nhiên vết thương trên mặt tuyu đang trông có cảm minh đến đâu cũng chưa khỏi. Bọn la to tạ công phong đổ ngút trời, nay trên mặt toàn vết sẹo, da thịt lòi ra, trông thật dữ tợn. Mộc Kính cùng Kính nói: "Vâng, muốn là muốn quay về Bắc Châu báo tin với ngài, không ngờ là trên đường chạm mặt với đoàn xe của Trương Trung, gã quả nhiên không nén nổi giận, vội tới Cố An rồi." Dức Năng cười nói: "Đó là điều đương nhiên. Cái loại hoàng đế con đó đã quen cái thói độc tôn ích kỷ rồi, ai dám động đến quyền uy của gã, là gã một khắc cũng không nhịn được. Bọn Hoa Thôi quán bên đó liệu có chịu đựng nổi không?" Mộc Kính hồi đáp: Đại nhân xin cứ yên tâm, hòa đại nhân Đàm Quan Thanh Liêm, coi kẻ ác như quân thù, danh tiếng ở cổ hàn luôn tốt đẹp, chỉ là không được thưởng gì cả, làm suốt con 10 năm nay mà không được thăng chức một lần, lần này có quốc công đỡ lưng, hòa đại nhân hạ quyết tâm hiệp trợ quốc công thanh trừ đám họa hại ở Bát Châu này. Dương Lăng lắc đầu nói, quan lại trên dưới Bát Châu đã thôi nản mục rữa cả rồi, quan viên chức chức quan trọng thì đại đa số tham nhũng ghê gớm, ta sai bọn tham quan nó đi chống tham nhũng thì chẳng phải là chuyện được cười sao? Nếu cứ thẳng thừng mà cha xét, quan viên trên dưới lớn nhỏ ở bá châu chắc chắn sẽ cùng nhau phản đối. Tất cả dân sớ kháng tấu, cùng nhớp chế dốc chứng cứ, lại có lưu cận ta tát ở bên trong, vậy thì khó mà thành công. Vì thế, việc này muốn đột phá thì bắt buộc phải hạ thủ từ quan viên bá châu, chứ không thể lợi dụng phía quan phương. Ta không thể cũng không có cách nào thay máu toàn diện quan trường bá châu, sau đó cha xét từng tên một, thế thì chỉ có xuất kỳ binh thôi. Chỉ có điều đám kỳ binh này cũng khó xuất. Tào Lãng chẳng bắt tim bá châu, dưới sự áp bức tầng tầng lớp lớp của quan lại đã sợ quan như hổ, chưa chắc đã dám phản kháng Trương Trung. Mục kính nghiêm nghị nói, đại nhân yên tâm. Ngài biết ngoài bị tên quan gian ác Trương Trung kia bộc lộ thậ tệ, tới mức cả nhà phải treo cổ tự vẫn, học sinh đã bảo người nhà tiến truyền khắp nơi ở Cố An, hiện nay tất cả đám phú hộ hương thân ở Cố An đều sợ hãi cực điểm, cho rằng Trương Trung sắp bị bãi nhiệm, ra sức vờ vẹt muốn tận diệt đám phú hộ hương thân kia. Ngoài ra Tên quan thế má chứng trung bổ nhiệm thì bộc lộ nhân dân thảm tệ, ép tiểu thương cô án không thể tồn tại, sưu thuế tăng nhiều lần, vật giá thị thế cũng leo thang, bách tính thành cô an do đạo án do đó oán hận vô cùng, bách tính Bắc Châu từ cổ thượng võ, bản tính dũng mãnh, đến nay tình hình hết sức căng thẳng rồi. Đến lúc đó học sinh đứng lên hô hào, nhất định sẽ hưởng ứng với đại nhân. Dương Lăng tở dài một tiếng nói. Chỉ mong là thế, các ngươi triển khai công việc Có xảy ra điều gì sơ suất thì cũng do bản có công ta gánh chịu. Ta muốn mượn trận phong ba này, thổi cho nó thành một trận bão lôi đình, triệt để thanh trừ cái thói tham nhũng của quan trường Bá Châu, trả lại cho Bắc Tính một bầu trời trong xanh. Trương lột ra đến Cố An rồi. Đội nghi thức của Trương Trung Diệu võ dươn ngoài đi vào đông môn, tin tức lập tức lan truyền khắp huyện thành Cố An, như là gió càn mây bụi vậy. Mấy cửa hàng vẫn còn gắng gượng hoạt động buôn bán thì đồng loạt đóng cửa, những người dân nào trong nhà có chút tiền thì đều cá bệnh nằm nhà, đến cổng nhà cũng không dám thò mặt ra. Người không có tiền thì kêu khò, người có tiền càng sợ hãi hơn, kẻ nào kẻ đó kinh hãi run sợ, không biết tên lột da họ Trương đích thân tới Cố An là muốn làm cái trò gì. Đám thuế là địa phương do Mạc Đơn Kiều cầm đầu hao hứng đón ông chủ của bọn chúng vào thành. Giờ ngự không khách khí, quất thẳng vào người Bắc Tính đang kinh hoàng trời nạn, những nơi nào đi qua là một mảnh tiêu điều, gió lạnh đều hưu, một đống này dường như càng thêm lạnh lẽo. Mạc Đơn Kiều dương dương tự đắc giãy con ngựa ô cao lớn, nói lớn với Trương lột da, "Công công, Người đến đúng lúc lắm, điều dân Cố An thực sự cứng đầu quá, đứa nào nó ấy không chịu nộp truy. Cố An thôi quan Hoa Ngọc còn chống lưng cho bọn chúng. Tiểu Nhân thấp cổ bấy họ, câm câm không có mặt, Tiểu Nhân thực sự không thể chấn náp được. Trương Trung ngồi trong xe, kéo rèm kéo lên, nhìn phố sát tiêu điều với vẻ mặt đầy sát khí, cười lạnh lẽo nói, "Ha <cười> ha. Hoa Ngọc, Hoa Ngọc là cái đách gì, đến Sở Thủy lại đã." Ngụy Kiều ngự thủ, huyện Cố An đập tức đến gặp ta. Tại Sở Thủy lại. Cố An huyền lệnh Kiều ngự thủ Kính cần lễ phép đứng dưới, do phải chạy bon mạch tới sở thuế, thịt mạc khắp người vẫn còn đang lùng bùng rung lên, miệng thì thở hổn hển ra từng đám hơi nước, đoàn vút mồ hôi trên trán dưới cằm lấp ba lấp báp nói. Bị chức tới đón chậm trễ mà mừng chưa công công tha tội. Trương <cười> <cười> Trung cười lạnh một tiếng, đoàn phất ống tay trách mắng. Đoán hay không đoán thì cũng chẳng sao, ta hỏi ngươi đây, kiều đại nhân cai quản cô án đã được 2 năm rồi nhỉ? Kiều Ngư Thụ cười bồi nói. Dạ dạ dạ, thi nhớ công công tốt quá, hạ quan tháng 6 năm hoàng trị thứ 18 nhậm chức." Trưng Trọng nghiêm mặt nói, "Cũng sắp 3 năm rồi, ngươi nhậm một chức quan quản lý một phương, thành tích chẳng có gì, triều đình hiện nay có thể chất thải quan lại bất kể lúc nào. Việc này ngươi có biết?" "Dạ dạ dạ, hạ quan biết ạ." Kiều Ngư Tô luống cuống chỉ biết cúi đầu đáp vâng, khiếp sợ uy phong của Trưng Trọng, còn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Liêu Công công nằm ngối của Hàn Lặc Chấn tổ trực tiếp các nơi tương đương với quan viên chấp chính tối cao, cho nên bản trấn thủ không những có quyền quản lý ngươi, mà với việc ăn không ngồi rồi không có một thành tích như ngươi, ta hoàn toàn có thể trình tấu bãi chức, ngươi có biết không? Dạ dạ dạ, hạ quan biết ạ. Ta nghe lệnh Lưu công công, hoàng thượng hiếu thảo muốn xây Huyền Minh cung cho thái hoàng thái hậu, nhưng còn thiếu bạc trắng 10 vạn lạng, Lưu công công giao nhiệm vụ này cho ta, giao cho bá châu, ấy là tín nhiệm ta, là vinh quang của đất bá châu. Nếu như ngay cả việc này cũng làm không xong thì chẳng khắc nào bất kính với hoàng thượng với lưu công công. Mặt mũi ta lúc ấy cũng khó coi, quan viên bát châu cũng cho thấy sự vô dụng, ngươi biết chứ. Dạ dạ dạ, hạ quan biết ạ. Bịch một cái nghiên mực bị đập nát bươm ngay dưới chân kiểu ngư thủ, nước mực bắn tung tóe cả vào dày lửn áo bào. Ngươi biết cái con mẹ gì? Hiện giờ cố án chính là địa phương là văn kém cỏi nhất. Ngươi thân là quan phụ mẫu bát châu Dũng tống cho Hoa Ngọc bảo hộ điu dân tiện hộ, chống lại việc nộp thuế, ta muốn buộc tội ngươi cho ngươi mất chức. Cho ngươi ngồi đại lao, ngươi biết chứ. Dạ dạ dạ dạ, hạ quan. Kiều Ngư Thù nghe đến đây, dường như là tình ngộ lại, lập tức quỳ phịch xuống đất chu lên, "Oa wow, ha, wow, công công, hạ quan biết tội rồi." Trương Trung bị cái tiếng chu như mồ lợn qua gã làm giật cả mình, "Ông chỉ muốn dọa mày, mày cứ toáng lên thế làm gì chứ ha?" Ông ta nào có biết Kiều Ngư Thụ nghe tên chuyến bái quan thì lập tức vội quỳ xuống, nhưng khổ nỗi do hơn 20 năm mệt mài đọc sách nên mắt kém, đã quỳ một phát vào chỗ nghiên mực vỡ vụn kia, đầu gối bị đâm đau nhói. Kiều Ngư Thụ là một tên quan ăn trên ngồi chốc, tầm thường, hèn hạ, công trạng thì chẳng dám bàn, chỉ có điều không tham lam, ngày nào cũng ngồi một góc huyện nha trấn thủ ở đó, ai hẳn lệnh cũng không ý kiến gì, chỉ cần quan to hơn gã là gã không phản đối. Chưa bao giờ dám càn trở mệnh lệnh của Trương Trung cả. Thế nên thật ra Trương Trung rất hài lòng với cái tay kiều huyện lệnh này. Dù gì thì tìm được một tên tham quan ôn lại tâm đầu ý hợp tới chấn giữ cô ăn. Thì kích kẽ giữa các ngón tay cũng phải đới lòng rất một chút, để ít hạt rơi hạt vãi cho gã. Cái vị kiều ngữ thủ này thì là như tượng phẫu ngồi làm vì trong nhà môn huyện thôi. Có cũng như không, không đến mức đáng ghét. Trương Trung trợn trừng mắt nhìn Kiều Chí Huệ, đang nghiến răng nghiến lợi rồi nói: "Ngươi là quan phụ mẫu của một huyện, sao có thể dung túng Hoa Ngọc năm lần bảy lượt gây khó dễ cho bản quan? Có cái thứ đó cản trở, điêu dân cố án đều không tập thuế, vậy Chu Đình phải làm sao? Ngươi làm huyện lệnh như vậy đó hả?" Kiều Ngũ Tửu vẻ mặt đau khổ nói: "Cậu công, công, hạ quan mới được điều đến cố án có 2 năm." Hoàng Ngọc thì đã làm quan ở đây hơn 20 năm rồi. Riêng trước vụ hiện tại thì cũng đã làm ngót 10 năm. Bạn bè đồng nghiệp trải rộng khắp nơi. Hạ quan chẳng nắm được cái top nào của kiểu thôi quan cả. Nên hạ quan có muốn quản, cũng chẳng quản được gã ta. Chức trung tỏ vẻ kinh thường nói. Hừ, thật là đồ bỏ đi. Biết người vô dụng, nên bản quan mới đích thân tới cô an thù xếp. Thầy người quản lý cái huyện cô an này. Điều dân nhất định về chương trị, đối mà nhất định về thu đủ. Xem cái bộ dạng ngươi kìa, bụng to chán hói, trông như một con lợn, rõ ràng là ăn nước rác nhiều quá rồi hả? Từ giờ trở đi, ngươi phải làm việc chăm chỉ cho ta. Chỉ đọc nhân viên trong huyệt nhà phối hợp với sở thuế bắt đầu thực hiện thu thuế trong toàn đánh thổ Cô An. Dạ, dạ, dạ, dạ, hạ quan hiểu rồi ạ, ngươi gặp các loại phế vật chỉ biết nói dạ như vậy, Trương Trung cũng đành bó tay. Mười vạn lượng không phải là một con số nhỏ, dùng xe kéo cũng phải mười mấy xe đó, ngươi có chắc trong vòng nửa tháng có thể thu đủ không? da da da, hà quan bằng công công chỉ giáng. Kiều Ngự Tú nén lâu tú nủ gói lau mồ hôi, rốt cuộc cũng nói được một câu khác đi. Trương Trung cũng ngao ngán lắm rồi, chỉ đành bất đắc dĩ nói: Thì "Thuế phải thu gấp bội. Kẻ nào gián trống lệnh không đọ, nhất đoạt tấm cổ tống vào đại lao. Thương nhân tiểu thương, người bấn dạ, hết thảy không được bỏ qua. Ngoài ra còn có thể chứng thu thêm thuế bảo thành, thuế ra thành, thuế ra thị, thuế đoàn dân trấn, thuế lao dịch, thuế bệnh dịch, thuế xe chở phân vào thành." Con dân tại huyện Minh Cung cho Thái hoàng Thái hậu mà lại đường nhiên thêm cả thuế hiếu thảo nữa. Kiều Ngư Thủ nghe mà tróng cả mặt chỉ biết gật đầu nói vâng. Trương Trọng nói một mạch xong, xua tay nói, "Tôi lui đi, bản trấn thủ đích thân ở đây điều hành, số thuế má này lập tức thi hành, nhất định trong vòng 2 tháng phải thu đủ gửi lên kinh thành." Kiều Ngư Thủ như được đại xá, dập đầu li li lợn lồm cồm chuồn mau ra ngoài. Mạc Đấn Cửu không cam lòng nói, "Tổng tổng cồng... Gọi con lần kiểu hứa thủ đến mắng cho một thần là xong sao Cái tên họ hoa kia Căn bàn không coi công công ra gì Không thể tha tội cho gã được Trương Trung cười thâm hiểm nói Dám đối đầu với bản quan Đương nhiên không thể tha tội Trình tấu xin lưu công công Bãi trước gã <cười> Vậy thì nhẹ cho gã quá Cái thằng họ hoa này Bản quan phải trình đốn một phen Giết gà dọa khỉ Xem về sau còn các kẻ nào dám chống đối ta không Ông ta vơi vơi tay Mạc Đôn kêu là tức tiến sát lại ghé tai nghe trung trung dặn dò một hồi, sau đó cười nịnh nói: "Khâm <cười> công, công quả là lắm mưu nhiều kế, cao, thật là cao lắm." Bỉ Thước lập tức đi thực hiện. Thối quan quản lý các án hình sự, thống kê thành tích, thối quan phó Tuận Thiên là tông lục phẩm, thối quan các nơi khác đều là chính thất phẩm. Chức vụ của họ tương đương với Tránh án tòa án, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kim cục trưởng cục kiểm toán. Thực ra với một huyện nhỏ như vậy mà nói chỉ cần thiết lập tuần kiểm ty Do huyện thuộc bộ phụ trách là được, không cần phải thiết lập thôi quan. Đài là chức quan mà ở thành phố lớn hoặc châu phủ mới cần phải thiết lập. Tuy nhiên, bãi châu trước giờ trị an rất kém, cho nên mỗi huyện đều thiết lập thôi quan để tăng cường trị an địa phương. Hoa ngọc trên danh nghĩa là do kiều chí huyện quản lý, tuy nhiên phẩm cấp thì không hề thấp hơn, kinh nghiệm công tác lại nhiều hơn. Kiều ngự thủ đương nhiên không làm gì nổi y. Lúc này thôi quan Hoa đại nhân đang ngồi trên công đường cau mày nghe mấy vị hương thân và dân chúng khóc lóc kể lại. Trưng chung đến Cố An rồi, đám thuế lại càng được thể dạng oai, lại thêm kiều chi huyện làm trợ thủ, khắp nơi Cố An đều có bóng dáng của bọn thuế lại hành hành bốc lột. Trưng chung vốn dự định mượn danh hiến đạo mỏ vàng mà và bốc lột một lượt tất cả nam phú hộ hương thân, mệnh lệnh của Lưu Cẩn muốn chúng ta vơ vét bạc xây Huyền Minh cung sau khi truyền đến, càng làm cho Trưng chung được thể táo tận hơn. Số bạc này là số tiền có thể danh chính ngôn thuận mà cướp đoạt, còn nếu có gây ra họa gì, thì Lưu Cẩn nhất định sẽ đỡ cho chúng ta. Trở nên trang trung can bản không hề muốn động tới tiền vơ bết được do lấy danh nghĩa đào mò, mà bắn bối những điều luật mới, lấy siêu thuế nặng nề và đa trùng lại ra đề bồ khuyết chỗ thiếu này. Tuy nhiên cùng lúc đó hoạt động đào mò vàng của ông ta vẫn đang tiếp tục diễn ra. Như vậy bách tính cô An lại càng thêm khốn đốn cổng cực. Tháng riêng còn chưa qua, mà tất cả đều một cảnh bần cùng khốn đốn. Những người dân nghèo thì lo không biết phải sống sao, còn đám phú hộ địa chủ thì lại càng sợ hãi, sợ sẽ bị người ta ép không thể sống. Nhìn người của trung trung cả ngày vác quốc sằng đao quanh nhà mình, chẳng ai biết rồi một ngày mình sẽ có trở thành ngài kính thứ hai không. Cái tâm lý sợ hãi ghê gớm đó sắp làm họ đến phát điên. Đại nhân à, chúng tôi đi cầu xin kiểu huyện lệnh, nhưng ông ta nói đây là luật của triều đình, ông ta cũng phục mệnh hành sự. Chúng tôi nói bách tính khó mà vượt qua cơn cùng cực này, thì vị huyện lệnh này chỉ biết vâng vâng vâng, bản quan biết, nhưng lại không dám đứng ra giải quyết. Dân chúng cô an hiện giờ không thể sống được nữa, kiểu đại nhân, ngài làm thôi quan bản địa đã 10 năm nay. Đức ca bọng trọng, yêu dân như con, chúng tôi chỉ còn cách trông cậy vào ngài." Hoa Ngọc là một người đàn ông đĩnh đạc, bờ vai rộng lớn, thân hình cao to, lúc mày đậm hình chữ nhất, loại lúc mày này tụng gọi là hung thần mi trông rất dữ tợn, không giống một người tốt. Tuy nhiên Hoa Ngọc lại là một vị quan thanh liêm chính trực, công bằng chấp pháp. Trong tình hình tham quan bá trâu lộng hành, y lại có thể yên ổn mà ngồi ở cố an, trước nay chưa từng bị chèn ép đến mức phải mất quan bại chức thì thực sự là hiếm có. Không biết có phải là cái đám tham quan đó vẫn còn cố xuất lương tâm, trong lòng vẫn còn biết hổ thẹn mà không nỡ để một vị quan thanh liêm duy nhất của bá châu này cũng không còn nốt, nên mới cứ cái con rối tri huyện chỉ biết dạ dạ tới cộng tác với y. Một vị hương thân nói, bạch tính chỉ cần có một lời oán than mới siêu cao thuế nặng, đều bị bắt vào sở thuế cực hình tra tấn, huyện cố án giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian, đại nhân, ngài không thể nhắm mắt cho qua. Hoa Ngọc cười gượng nói, Các vị Hương Thần phụ lão, việc này bản quan đã viết thành bản tường trình, gửi lên tuần sát ngự sở quý đại nhân, hy vọng quý đại nhân có thể cư huấn vãn hòa hại cho Bạch Tính Bát Châu. Đại nhân à, tuần sát ngự sở bản địa đã sớm bị Trưng Trung mua chuộc rồi. Ông ta thấy Bát Châu lại dám công khai vào phủ Trưng Trung, ai mà không biết chứ. Bản tường trình của ngài liệu ông ta có chỉnh lên hoàng thượng? Vậy ta có thể làm gì được đây?" Hoa Ngọc bất lực buông tay, nhìn bộ dạng u rú của đám dân chúng, bỗng ánh mắt Hoa Thời Quan sáng rực lên, rồi cố nén giọng nói, "Uy Quốc Công dừng lăng, đó là một vị quan thanh liêm, đối xử cực kỳ tốt với bách tính. Nghe nói khi ông ta ở Giang Nam, dân chúng do bị mạc thái giám hám hại đắt sống và phụ khum say, suýt thì đánh chết Quốc Công. Quốc Công sau đó tra rõ chân tướng, sự việc Không những không trách tội dân chúng, ngược lại còn nghiêm trị mấy tên đại thái giám tham lam đàn áp dân chúng. Nếu như việc này Y vừa nói ra đây, cánh cổng đột nhiên kịch một cái mờ toang. Hoa Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái trống lớn đã đỡ cổng nha môn không hiểu sao bị rơi khỏi ra xuống đất, rồi lăn lông lốc ra ngoài cổng. Ngay sau đó là một con bạch mã xuất hiện trước cổng, rồi lập tức có một người trung niên mặc bộ áo bào cung giám màu xanh mới tinh, Mặt trắng nhẵn không một cặm dâu, đăng đăng sát khí sông vào. Theo sau là 6-7 người cưỡi ngựa, tiếp sau nữa là một toán lính thu túy, trên tay toàn là gậy gọc, roi ra, xích sắt. Tuần Kiểm nghe danh tới chặt, Bình Đính và Trang Sĩ bị người này làm cho khiếp đàm sợ hại đứng đó, không ai dám tiến lên cản trở. Chỉ thấy vị thái giám trên con bạch mã hơi khom người khiến ngựa đi vào cổng, vào giữa sân lớn rồi mới thẳng lưng lên, nhìn quét một lượt tứ phía rồi lạnh lùng nói. Cố an thôi quan Hoa Ngọc là vì nào, gọi ra đây gặp ta. Mộ Tuân Kiệm lấy hết can đảm quát lớn, ngươi là ai, dám cứ ngự rương ngoài nam môn coi thường chiếu lệnh như vậy. Vút, Lã Tuân Kiệm vươn rất một sợi roi vút qua trước mặt, y còn chưa kịp tránh thì vai đã bị dính một cú vút trời dáng, tức khắc áo rách ăn cả vào thịt. Đao thấy mức kêu la thảm thiết rồi lảo đảo lùi hai bước phẫn uất nói, "To gan dám đánh quan xanh." Thường chung cười âm hiểm rồi từ từ thu sợi roi ra gián ngũ sắc lại. Mạc Đôn Kiều đứng bên cạnh cười vẻ quái gở nói: "Quan, quan cái gì? Trưng Công công bọn ta là quan to nhất bá châu này rồi, tiếc cho cái mắt chó mù giờ của ngươi. Chẳng phải là cứ ngỡ xong bản nhiệm vụ là chịu hình phạt quất roi sao? Trưng Công công tới rồi, vậy mày hòa đã nhận ra chấp pháp." Hoa Ngẩng rõ ràng đã đang ngồi ở đại đường, nhưng ông ta giả như không thấy gì cả. Đoạn vực Hoa Trưng hô to gọi lớn, vừa khẽ nháy mắt ra hiệu cho một vị tuần kiểm đứng ở cạnh cửa. "Đây là huynh đệ tâm phúc của ông ta." Người này hiểu ý lập tức âm thầm rút lui, sau đó men theo hành lang chuẩn ra ngoài. Hoa Ngọc lúc này mới phủi phủi áo bào, đứng tà người lên, đi ra khỏi đại đường, cuối mình hành lễ, ôn tồn đúng mực nói. Hạ quan Hoa Ngọc bái kiến Trương Công Công. Thù hạ của Trương Trung lập tức đánh trống gieo hò. Tòa gàn, gặp Trương Công Công lại không quỳ xuống, một tên quan thất phẩm tép diêu, người tính làm phàn hạ. Hoa Ngọc khẽ mỉm cười, giọng giặc nói. Không hay, Trương Công Công là quan mấy phẩm Đám thuế lại ngay vậy thì đột nhiên cứng họng lại. Hoạn quan thì không có phẩm bậc quá cao, ngay cả đến những đại hoạn quan triều đình như là Vương Trấn Lưu Cẩn, thậm chí là Cầu Thiên Túy Ngụy Trung Hiền sau này, luận phần bậc thì cũng chỉ là hoạn quan nổi lĩnh tứ phẩm. Mặc dù quyền lực của bọn họ thì vô biên, đại học sĩ nổi các cả bọn họ phải cúi na cúi núm, lực bộ kiều khách gặp thì phải quỳ xuống hành lễ, quan viên địa phương mà được nhận làm con nuôi bọn họ thì lấy đó làm vinh dự, còn vô sĩ tới mức làm nô tài cho nô tài, nhưng những điều đó không phải rất triều đình quy định. Trưng Trung chỉ là một hoạn quan bắt phẩm do tri lệ giám cử ra. Nếu luận phẩm bậc thì còn thấp hơn Hoa Ngọc. Nếu thực sự tính xem ai mới nên hành lễ với ai thì Trưng Trung phải xuống ngựa mà hành lễ với Hoa Ngọc. Trưng Trung đỏ bừng mặt ngượng quá hóa giận nói: "Bản trấn thủ ta đây không phải là đại luận phẩm bậc với Hoa đại nhân, được hoàng thượng tín nhiệm ban quan được phó thác chức vụ trấn thủ Ba Châu, bản quan dốc hết lòng trung, tận tâm tận lực làm việc cho hoàng thượng, nhưng Hoa thái quan ngươi lại nhận hối lộ của điêu dân, liên tục cản trở thuế lại thi hành công vụ, cản trở ngươi của bản quan khai khoáng." Bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết tội? Hoa Ngọc điềm nhiên nói, "Trừ công công, ngươi nào chỉ trích ta nhận hối lộ thì phải đưa ra nhân chứng vật chứng có chứng cứ rõ ràng rồi thì mới dạy nói chuyện. Còn về việc cản trở thuế lại với thi hành công vụ, lần này nên giải thích thế nào? Thuế má điều đình đã được ban bố rộng rãi, đám thuế lại đó tự vẽ ra quy định, kiếm chắc ngoài chế định của triều đình, rõ ràng là mượn việc công để tư lợi, bại tính bị sách nhúng như vậy thì phải báo cáo báo quan, bản quan làm đúng chức trách là phải ăn dân, còn về việc đả mỏ vàng" Hoa Ngọc cười lạnh một tiếng vẻ trâm chọc nói: "Từ cổ tới nay chưa nghe việc thăm khám mỏ quặng mà lại phải đào tới nền nhà người dân, tuyệt hơn là những việc gọi là khai quặng đó thì nhà bà nhà Hương thân phú hào mà đào, thì đó thực sự là đào đúng chỗ lắm, không có vàng thì cũng nhất định là móc được vàng ra. Bạn quan là Cố An thôi quan, bảo vệ trị an địa phương là chức trách của ta vậy, sao có thể nhắm mắt làm ngơ?" Trương Trung cũng cười gian ha hả một tiếng nói: "Ha ha, Hoa ngôn xảo ngữ, tuy nhiên cũng đều là trốn tội cho ngươi, ngươi cần nhân chứng vật chứng mới có đầu nhận tội chứ gì?" Ngồi đâu? Mạc Đấn Kiều lớn tức quay về phía sau quát lớn, dẫn nhân chứng tới. Lập tức một loạt tiếng giếng chân vang lên, chỉ thấy độ hơn chục người dân thường quần áo rách nát, mình đầy thương tích đeo gông xiềng bị đám thuế lại xô đẩy áp giải tới, bị Mạc Đấn Kiều quát tháo ra lệnh nhấc lật quỳ xuống đất. Mạc Đấn Kiều chỉ mặt Hoa Ngọc quát lớn, các ngươi nói đi, Hoa Ngọc không phải đã nhận ba cô các ngươi nên mới giúp đỡ các ngươi ngăn cản thuế lại thi hành công vụ. Bốp một tiếng giòn tan, một ông già bị đánh đau tới run rẩy, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, "Vâng, vâng ạ." Hòa là nhà nông ta, không không không, là hoa cầu quan gã đã nhận của ta nhà tôi 10 lạng bạc, nói là cho phép tôi vào thành bán gà, không cần phải nộp thuế, nếu như ai thu thuế thì gã sẽ ra mặt bảo vệ tôi. Hoa Ngọc sớm đã biết bọn người này sẽ tìm cách đối phó với mình, chỉ không ngờ là lại sử dụng cái phương pháp ti tiện đến thế. Trong nhà người dân có nuôi vài con gà, bán cả đi cũng chỉ được 1-2 lạng bạc, có ai đi hối lộ cả chục lạng không chứ? Công già kia nói trước, dưới sự uy hiếp có rõ ra, những người còn lại cũng bắt đầu nhắm mắt nói bừa theo những điều mà Mặc Đấn Kiều đã giải từ trước. Dì mà Hoàng Ngọc thích vợ của mình, một Liêm thị yêu cầu phục vụ ông ta một đêm, mà Đàm Canya Bình An, dì mà Cơ Hàng Than bị Hoàng Ngọc vơ vét không ít bạc, kết quả là dưới sự bao che của ông ta đã trốn được bao nhiêu thuế. Hoàng Ngọc ban đầu cũng muốn biện bạch vài câu, sau đó càng nghe càng thấy hoang đường, chứng trung rõ ràng là đang sắp đặt vu khống hãm hại, nên giờ có nói gì cũng không có tác dụng. Bèn đứng đó cười khẩy không nói gì. Những người này đều là tiểu thương, đều là vì không có tiền nộp thuế hoặc có ý đồ bỏ trốn nên đã bị sở thuế bắt lại. Dù cực hình tra tấn, bảy mưu đặt kế bọn họ hãm hại Hoa Ngọc, những người này bị tra tấn không chịu nổi đành phải thuận theo sắp đặt. Trương Chung ngồi ngay ngắn trên ngựa, nghe đám người kia mồm năm miệng mười được kha khá kháng rồi, mới cười lạnh một tiếng nói: "Nhân chứng đã có rồi, còn vật chứng thì đương nhiên phải khám xét phủ nha của ngươi mới biết." Người đầu, gỗ cổ Hoa Ngọc lại: "Khám xét toàn bộ phủ nha." Thế khó có hai tên thuế lại vốn là Lưu Minh, hưng hực khí thế xông lên, giờ dây thường ra chói chặt hoang học lại. Những kẻ này vốn là những tên vô lại bị quản lý bởi tuần kiểm Tráng Đình dưới chứng hoang học, giờ đây có thể xử lý một thói quan đại nhân như thể tu nhân thế này, đương nhiên là vui mừng lắm. Mấy tuần kiểm phẫn nộ muốn dẫn tù hạ xông lên giải cứu đại nhân, nhưng đều bị hoa thời quan nháy mắt ra hiệu dừng lại. Hiệu suất làm việc của đám thuế lại quả là nhanh hơn đám tuần kiểm bộ khoái dưới chứng hoa thời quan gấp cả chục lần, chỉ trong tích tắc đã thấy bọn chúng hào hứng cầm trong tay cái gọi là tang vật trở ra. Trịnh Trung xoay người xuống ngựa, ngay ngang đi vào công đường, ngạo nghễ ngồi vào bàn tự án, đập cái bộp thước gỗ tự án xuống bàn quát lớn. Người đâu, áp giải Phạm Quan Hoa Ngọc lên đây, Hoa Ngọc, ngươi đã biết tội, nhận tội. Hoa Ngọc bị dẫn giải lên, bị ấn đến ngã xuống đất nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu, cười lạnh vẻ khinh thường nói: Không có tội mà nhận. Trịnh Trung cười giận tận. <cười> Nhân chứng và chứng đầy đủ, còn dám cứng đầu, người đâu, đè cho đánh cho ta, đến khi nào nhận tội thì thôi. Để ta Mạc Đấn kiểu nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, giật một cây gậy công đường trong tay một tên thuế lại, xoay xoay giơ đập cái bổ một cái. Hôm nay, bọn chúng muốn tìm cơ hội để đánh chết Hoa Thời Quan ngay giữa công đường, lấy đó mà Dương Uy hòng dằn đè toàn bộ Cố An để không ai còn dám chống lại nữa. Hoa Ngọc rơi lên một tiếng, cắn răng cắn lợi không nói một câu, toàn thân không kìm nổi giật cả lên. Toán Tuần kiềm binh lính xung quanh trong mặt tràn đầy hỏa khí, nhưng Hoa Ngọc biết thời cơ vẫn chưa tới đánh mất chọn nỗi đắng cay này, không thể để thu hạ phản kháng, đoạn hít vào một hơi thật sâu, cười ha ha nói, ha ha, sảng khoái lắm, tiếp đi. Bộp, lại một gậy nữa, Trán Hoa Ngọc vã đầy mồ hôi, toàn thân co giật, rồi đột nhiên trợn mắt hét lớn một tiếng. Rành con, ăn thư nó no à, lấy hết sức bình sinh ra mà đánh ông mày đây này. <cười> Mộc Tú Tài đứng trước một chiếc án thư tại huyện học hét lớn, "Các vị, đại sự gay go rồi, hoa thời quan để bảo vệ người dân chúng, không cho phép bọn thuế lại hoành hành bạo ngược." Áp bức dân lành, hiện giờ trưng đột ra đã đánh vài người dân bất khả nhẫn, ham hại Hoa đại nhân ăn hối lộ, ngay bây giờ đang giở trò tiểu nhân ngay giữa thôn quan phủ, muốn đánh chết Hoa đại nhân tại chỗ. Chúng môn sinh huyện học nghe vậy mà náo loạn, Hoa Ngọc làm quan thanh liêm, công bằng chấp pháp, luôn nhận được sự kính trọng của người dân, đặc biệt là những học sinh có thể vào huyện học, ra cảnh đều rất khá giả, người nào cũng sợ dẫm phải vết xe đổ của ngài kính thì Hoa Thôi Quan càng là cứu cánh của bọn họ, đến nay nghe nói Trưng Trung muốn trơ khẩu y lập tức hoảng loạn hết cả lên. Mục Tú Tài cao giọng nói: Điều vậy huynh đài, chúng ta không thể ngồi dương mắt nhìn Trưng Trung hâm hại trung lưng như vậy. Theo ngu ý của đệ, chúng ta cần lập tức đi gặp Trưng Trung, nói rõ ông ta dân lý của toàn bách tính cô an, không thể tùy ý làm bừa. Hỏa thời quá nếu như bị kẻ gian hâm hại thì lúc giặc có ra thăm như thế sẽ không còn biết sợ gì cả, chỉ hết chứ quân rồi cũng đến tình cảnh chết không có chỗ trốn thôi. Hay, mộng đại ca nói hay lắm, ta đi cùng huynh, chúng ta đi tìm Trưng Trung nói lý lẽ. Bên dưới bắt đầu có người hưởng ứng, trong chốc lát cả viện học như nước sôi ùng ục. Ngay cả đến vị thầy giáo Đức Ca vọng trọng cũng co lấy cả thước xông ra ngoài đường. Đàn biệt tình vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, những người dân nghe tin Hoa Thôi Quan sắp bị người ta đánh chết, Trưng Đồn Gia muốn ép khô cái cổ hắn này, lập tức đồng loạt hưởng ứng, người tham gia ngày một đông, khẩu hiệu hô hào cũng ngày càng kịch liệt, không biết từ lúc nào do ai cầm đầu mà đã tự tha tự do Hoa Thôi Quan, trả lại ăn lành cho cố ăn, biến thành đánh chết Trưng Đồn Gia, đuổi cổ cầu thuế lại. Đàn biệt tình chỉ có mới thuộc môn sinh đã rất nhanh biến thành một đội ngũ khổng lồ với hơn 2000 người. Mona Ho Ho gảy gọc quốc sảng bàn cờ phân, trong tay cầm gạch đá ngói vỡ. Những khuôn mặt thất tha đốn hậu này đã bị thay thế bởi sự dữ tợn, trung trung điệp điệp xông tới hồi quan phủ, một cuộc báo động đã bùng phát. Bá Châu phủ, Dương Lăng gác hai chân lên bắt chéo thanh thản uống trà. "Ai, tiếc thật, kẻ dám mà có người đấm bóp vai cho thì tốt." Dương Lăng tiếc nối quay đầu nhìn lại một cái, thấy Tống Tiểu Ái với cặp mắt lạnh lùng đang nhìn về phía trước, lập tức bỏ đi cái đồ đen tối này. Nếu mà phiền thân nàng ta thì phải động chân động tay, không chừng bị đấm hộc máu chứ." Phan Bạch Ly nhẫn nại cười bồi nói, "Quốc công, đây là một cặp binh nông phượng, nghe nói là của năm chinh quan đời đường, thế nào, quốc vương có dám giá 5000 lượng bạc ngài xem?" Dương Lăng đợi lấy một cái cầm lên xem, màu ngọc ấm áp chân chu, đường nét khắc đẹp đẽ tinh xảo, còn về có đáng tiền hay không thì hắn nhìn không ra. Rốt xác thì để kéo dài thời gian, Dương Lăng nhẹ nhàng xếp lên bàn nói, "Ờ này, đây bổng chú ý, ngài nhìn xem." Phan Trí Châu nhìn bộ dạng của tên đại bàng truy kia, bất giác mắt trợn tròn mồm chữ há nói. "Là vị này, bộ dạng này y hiểu gì về đô cổ?" Chỉ thấy đại bàng truy cầm cái bình long phượng lên, xoay ngang ngắm nghía, xoay dọc ngắm nghía rồi nheo mắt một cái lại nhìn vào bên trong bình. Sau đó búng bàn tay thô kịch đập mấy cái vào bình làm cho Phan Trí Châu sợ hết hồn hết vía. Đại bàng truy xem xong vẻ tiếc nuối lắc đầu, đặt bình lên trên bàn, y bỗng nhìn thấy một cái hố bụng tròn miệng rộng màu đen mực tươi cười rạng rỡ cầm lên khen. Cái bình vừa nãy không ra gì, ờ cái này tốt, Quốc công hãy xem cái hũ này." Lệnh Bổng Trì lấy ngón tay búng vài cái, chiếc hũ phát ra âm thanh của kim thạch khá là êm tai. "Cái hũ này tốt ạ." Phan Trí Châu lộ rõ vẻ kinh ngạc, nom cái phương pháp phân biệt đồ cổ của cái thằng lỗ mãng này hơi nghiệm dư, nào ngờ nào ngờ ý chính là người trong nghề, cái hũ này nhìn thì chẳng có gì thu hút nhưng lại là đồ cổ từ thời chiến quốc, là thứ dị bảo có tiền cũng có mà mua được. Phan Trí Châu thèm nhỏ dãi cái hũ này từ lâu. Bốn muốn đặt nó ở chỗ không ai để ý, giới thiệu bừa vài câu cho qua, đợi khi nào Dư Lăng bán đấu giá thì sai người mua nó về. Giờ thì Phan Trí Châu chỉ còn cách chịu đau đớn bước lên, nói rõ niên đại lai lịch, giá tiền ước tính của cái hũ đó. Dư Lăng nghe giá phải cao hơn gấp 5 6 lần cặp Bình Long Phượng và Ngọc kia thì không khỏi kinh ngạc nói, "Ừm, quả nhiên là thứ tốt." Dư Lăng nhìn Lưu Đại Bổng Trì không kiềm nổi lòng nói, "Cái thằng ngốc này, ngươi giả nghe giả ngô hay là ngốc thật đấy? Bảo là ngây ngốc nhưng lại có những lúc nói những câu làm người ta kinh ngạc, thật là khó hiểu." Lư đệ bỗng truy ngẫm đến cái đồ vật mà mình nhắm trúng quả như là đồ tốt thì toét miệng rộng ra, cười nói: "Hơ, <cười> ta đã nói rồi mà, hai cái bình bỏ đi kia đẹp thì có đẹp nhưng mà cùng lắm cũng chỉ cắm được hai cành đào, nhiều hơn là nhất không vừa, vẫn là cái hú này tốt, ít nhiều cũng phải muối được 5 6 cân dưa." Phụt, Dư Lăng phun cả hớp nước trà ra, và Trịnh Châu tránh không kịp, quan bào dính tròn ngụm nước. Dư Lăng sặc đến ho sổ sụ, ra dấu tay, trong chốc lát không thể nói được lời xin lỗi. Tổng tiểu thái đứng sau thì cười khanh khách. Bản dân có chịu phổi phổi áo bào nhưng mà không dám nói lời gì bất kính. Đúng vào lúc này, một người thở không ra hơi chạy vào trong nhà kho, bịch một cái quỳ ngay xuống đất, vã vưới mồ hôi, thở hồng hộc nói: "Tri châu đại nhân, bảo động cố ăn, hơn nghìn người dân trông bảo thôi quan phủ, mặc đơn kiểu và hơn chục thuế lại bò chạy không kịp đã bị bảo dân đánh đến chết, lấy nông cổ phanh thầy thê thảm lắm ạ." Thế trụ Trương Công Công bò chạy về chờ thuế lại, bảo dân lại tập kích giờ thuế lại, cướp đi những tổ nhân trốn thuế bị bắt. Nhà cửa kiệu quan, bàn ghế và nhiều vật dụng khác đều bị đốt sạch, đám ti phòng tham tùy đều bị đánh trọng thương hấp hối chờ chết đến nay. Phan Thị Châu nghe mà hồn bay phách lạc, giậm chân nói: "Thế còn Trương Công Công, hiện giờ Trương Công Công ở đâu?" Trương Công Công dẫn người chạy trốn về phía Bá Châu, bọn dân cầm gậy tre ngói truy sát không tha, đến Tần Trang thì Trương Công Công bị bọn dân đuổi kịp, chỉ còn cách vào trang trấn nạn chiếm được một nhà lớn trong trấn, rằng có với đám bạo dân, tiểu dân là là do Kiều Chi huyện cử đến cầu cứu viện. Phàn Mạch Linh nghe xong cũng ngây người ra, dưới sự quản lý của mình là để giải đáp mạo dân nằm loạn, việc việc này mà Châu Đình truy cứu ra, còn trưng công Cân, công, trưng công công ngộ nhỡ có bất trắc gì thì phải làm sao đây. Phàn Trì Châu nghĩ tới đây thì lo lắng như kiến trên nồi gang. Dừng lặng ho khan một tiếng nói với Phàn Trì Châu. "Hai, phàn đại nhân hoảng sợ cái gì? Trưng công công lâm vào hiểm nguy thì cũng phải mau sai người tới cứu hung tàn ra. Hàng ngàn bạo dân xem ra chỉ còn cách để dàn du kích xuất mã rồi." Ông nói xem, đùng đùng đùng đùng. Phan Mạch Ly bị lời này làm chất tình ngộ, liên tục nói: "Đại Tà có công nhắc nhở, hạ quan sai người rục răng du kích tới tường lự ngay bây giờ." Sư gia mau sai người tới binh doanh mời răng lại nhận tin đây. Sư gia vội hỏi: "Lão gia, răng du kích đang ở trong thành, hai hôm nay ông ta đang hay tới Đại Lao, nửa canh giờ trước bọn tôi gửi rất nhiều nhân mật tờ giấy báo tới Đại Lao rồi." Phan Tri Châu giữ người ra nói: "Gã là du kích tướng quân không phải là thối quan, đến Đại Lao lắm thế làm gì, chẳng lẽ có thân bằng cô hiếu nào phạm tội nên tới tham chẳng?" Lúc này cũng chẳng cần nào nghĩ được nhiều nữa, y bội rậm chân nói, "Vậy càng tốt, mau lên đích thân ngươi đi, lập tức tìm Giang Du Kích ở đây cho bản quan." Dương Lăng chậm rãi nâng chén trà lên, thản nhiên cười nói, <cười> "Ta thấy chúng ta hôm nay kiểm đến đây thôi, quan lại nhân công vụ gấp gáp vậy cứ bận lại sự trước đi." Phan Bạch Ly như được đại xá, bỏ vàng tạ tội rời đi. Dương Lăng nhếch mép cười thầm nghĩ, đến lúc Giang Bân ra tay rồi, sau đó cái lũ tham quan này sẽ giống như con thiêu thân lao vào lửa. Nghĩ từ đây, Dương Năng kề môi vào chén trà, ngần đầu lên, chén trà một hơi hết sạch. Ý khinh miệt nhìn hai bên một chút, quét đất một tiếng, song đao ở tay ở trong bóng đêm chiếu ra hai hàn quang hình cung thê lãnh, lạnh lùng cười nói. Giang Bân nhận lệnh đến cô ăn. Trường trùng cộng cộng đang cố thù ở trong sở tuyết lại. Ý khinh miệt nhìn hai bên một chút, quét đất một tiếng, song đao ở trong tay... Trong bóng đêm chiếu ra hàn quang hình cung thê lãnh, lạnh lùng nói: "Công công cứ việc mở cửa, quốc công gia và tri châu đại nhân đã phân phó, cố gắng không được sát thương dân chúng." Cho nên mạt tướng không cưỡng ép đòi đi, nhưng nếu mạt tướng hộ tống công công rời đi còn có người quấy rầy sinh sự, vậy thì giết ngay không bàn. Giác Vân vùng song đao lên, trấn thành thét lớn: "Oanh, bốn tướng định vặn ngươi." Một đám gà đứt chó kiện, ai là địch thủ của ai đây? Giác Vân ngạo nghễ nhìn xung quanh, trong đêm lạnh trình ngay thấy cây đuốc đón gió bây phất phới, ở giữa có một vị tướng quân, song đạo tung hành sát khí đầy đồng, ngoài ra lại càng không có một tí đợt. Trình Trung vừa thấy uy phong như vậy thì không khỏi mặt mày hớn hở, vội vàng từ cây thang bò xuống đất, sẽ cổ họng nói: "Mau, mau mở cửa để giáng roi kích bảo hộ chúng ta với Thanh Bá Châu." Lý Ban Đầu bò chạy lên phía trước vẻ mặt đau khổ nói: "Công công, đại nhân chúng tôi làm sao bây giờ?" Trình Trung trừng mắt nhìn y nói: "Đại nhân các ngươi, cốt về cô an đợi phán xử đi." Hừ, hm. Trình Trung bung tay áo, cửa chính chậm chậm kéo ra, Ông ta đỡ dưới sự bảo vệ của mấy tên thân tín Hàn Bính thoát ra ngoài, răng bấn sát một tiếng xong đao trả về bao, sau đó xoay người nhấc Trương Trung lên ngựa nói: "Thông công chịu khổ rồi, lại cưỡi chung ngựa với mặt tướng. Chúng ta trở về thành Bắc Châu nói xong." Trương Trung không ngừng nói: "Ờ oh, được được được, không sao không sao, xe kiểu kia đã bị loạn dân đập hư, cũng không thể ngồi được nữa, Tần quan mà bảo hộ ta về thành." Mấy tên giáo úy quân quân khác cũng để mấy người thân tín của Trương Trung từng người leo lên ngựa, đúng lúc này, trong đám người có tiếng hô to: Ba con, Trưng Tiêu Bị trở về Bát Châu tất chứ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định cho dẫn đội quân huyết tẩy cố An đấy, không thể bỏ qua cho gã, Trưng Trung công chết, Bát Châu không yên. Giết lão cẩu Thiên Hạ Thái Bình, giết. Nói xong, trong bóng đêm một viên gạch bay ra, ba một tiếng là mũ giáp của Dương Vân Lịch đi. Mặc dù đã sớm trao đổi rồi, Dương Vân vẫn là giật mình, tiên sư bà ngoại nhăn nó chứ. Mục kính cái tên tú tài này chuyên lại tìm ai đây? Gạch ném còn rất thuận, ngươi không đánh ngựa thì đánh Trưng Trung ấy, ngươi đánh ngất lão tử thì bộ dưới này sẽ không cách nào hát tiếp được rồi. Mộ Giác bị nghiêng, răng bên kêu to một tiếng, không hay bọn tứ chúng ám khí đi mau đi mau. Nói xong hai lời liền thôi rung dây cương, trên mặt bốn vó tung bay trốn vào đồng hoang. Tiếng loảng xoảng băng băng, mọi người tập trung nhìn, chỗ răng giục kích đứng ban đầu có đỉnh đầu mũ sắt lảo đảo trên mặt đất, cách đó không xa còn có nửa cục gạch. Đại tướng quân đã chạy thoát, bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Kiều Chí Huệ vừa đi ra cửa chính, nhìn thấy đại tướng quân vừa rồi khí phách mười phần, Tí tí úm mộ gạch, liên sợ tới mức như con tr cháu họ rùa, bỏ trốn mất dạng, không khỏi vừa nhìn thẳng. Lý ban đầu thấy tình thế không ổn, cuống quýt kéo lê gã xoay người quay lại chạy. Mỗi bên chạy một bên hô mau mau mau đóng cửa, đám dân chúng vừa thấy tình hình như vậy, dũng khí phút chốc không mạnh, gạch viên như mưa bão ập tới, mấy chục tên lính lập tức học theo, theo sau giang bân phóng ngựa liền trốn. Có mấy tên thuế lại còn chưa ngồi vững lại kêu thảm té ngựa, bị dân chúng chen chúc xông lên, trong khoảnh khắc đạp nát thành bụi lầy. Kiều Trị Huệ và vài tên sai nha đang bận giữ cửa, thấy tình hình này sợ tới mức tay chân nhũn ra, hai cánh cửa chính ngay giữa nửa ngày không có đóng lại. May mắn khắp nơi không ngừng vang lên tiếng gi릿, Trưng Trung không chết, Bá Châu không yên, giết lão cậu, tin hạ Thái Bình. Những dân chúng tâm trí đơn thuần bị kích động này, trong nháy mắt chỉ có trưng tiêu bị và một đám thuế lại. Bọn Kiều Trị Huệ mới tuần lợi đóng chặt cửa chính, Kiều Trị Huệ và đám người lí ban đầu khiêng cửa nặng, lí ban đầu tức giận oán trách. Dù kích tướng quân chó má gì, Căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, cần mẹ nó, chỉ được có cái miệng bị cục gạch dọa sợ lên té rớt quần mà chạy thoát. Tần Trương Tổ hứng chí mãnh liệt, tiến thưa ôn thần cũng không biết nói gì, quan văn tham tiền, võ tướng sợ chết bát châu. Đây đều là con lại kiểu gì vậy? Kiều Chí Huệ căn bản không để ý tới bọn họ, gã vẫy mông lớn lên như heo mẹ nhanh ghế mở khe cửa, vội vàng nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa nhóm đông dân chúng một bên hô lớn trưng trùng không chết, bát châu không yên, một bên giơ cao cây đuốc theo dòng đám người răng môn rời đi. Cân bản không ai quay đầu lại lướ gã một cái, Kiều Trị Huệ trong lòng liền nghĩ, những dân chúng này rất nhiều người cũng ngồi ngựa vào lừa đấy, rất chung mắt châu mà kỹ thuật cưỡi ngựa lại tốt, chỉ mong bọn họ đợi kịp Trưng Thiêu Bà. Ta tính ra được tên khốn kiếp này nếu chết, nó không chừng ta chỉ bị bãi quan, nếu gã còn sống, tất cả tội nghiệp đều do ta gánh vác. À gì đạp Phật, người hết phù hộ cho công công gã, các bị ngã ta đánh chết đi. Kiều Trị Huệ rất ít cầu thần bái Phật, lần này mới cuống lên ôm chân Phật, không ngờ lại linh nghiệm, gã chèn chúc ngồi trên ghế mũ quan. Một thân thịt béo cũng đè lên. Bụng căng tròn, đem con chim nhỏ trên y phục kia chống lên rõ ràng. Người trong nhà dựa theo chỉ bảo của gã đang thu thập giá sản châu báu, kiều ngữ thủ mặt mày nhăn nhó nhìn không nhịn được thở dài. Chị châu đại nhân triệu tập các huyện trấn quan viên nghị sự, tội của mình nhất định là trốn không thoát, quan thì không làm được rồi, trước hết để cho người trong nhà đem của cải thu thập xong đóng gói đưa về quê nhà thôi. Các bộ bề bối của huyện trấn quan viên gã nhiều ít biết một số, lương trước Trưng Tiêu Bị đã chết rồi. Nếu dùng cái này cùng áp chế tri châu đại nhân không dám đem tội toàn bộ đặt lên đầu hắn. Kiều Tri huyện như là Phật Di Lặc ngồi trên ghế, than thở đang sầu não. Lý Bản Đầu vội vàng chạy đến tiến vào, kinh ngạc nhìn người nhà Kiều phủ bận rộn, sau đó thi lễ với Kiều Tri huyện nói: "Đại nhân, hoa đại nhân cầu kiến." Hoa ngạc. Kiều Tri huyện OIOI ngẩng đầu lên, y không phải ở nhà dưỡng thương, chờ nghe thẩm vấn tội đã xong, y tức cả bàn quan làm gì? Ta bị y hại con trước thủ tham sao?" Lý Bản Đầu lúng tàn lúng túng khó nói. Kiều Chí Huện hừ một tiếng quát tai nói, "Gọi y vào đi." Lý Văn Đầu như được đại xá, vội vàng lui ra, trong chốc lát chỉ thấy Hoa Thời Quan bị hai đinh Dũng xách tiến bảo sảnh, Kiều Chí Huện thì hai tay ôm bụng, cũng không đứng dậy chào đón, chỉ là cười khổ nói, "Hoa đại nhân, bốn huyện anh hoành mất bà 20 năm mới có được chức thất phẩm quan nho nhỏ như vậy, đến nay tiền đồ của bốn huyện tất cả đều bị hủy trong tay của ngươi rồi." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập 164 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 165.